Hey quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, Hà nhận được điện thoại của mẹ, bà khóc nước nỡ báo tin cô bảy mất. Hà ngạc nhiên vì sao mẹ khóc. Không phải cô mất thì cuộc kiến do hai người sẽ kết thúc sao? Kiếp gì cô lại hiện về? Cô bị mọi người cho là khó tính, nhưng Hà thấy cô rất hiền và thương anh thương cháu. Có gì cô cũng để dành cho Hà. Khi ông bà nội lần lượt ra đi, một mình cô sống cô quạnh và vẫn duy trì nếp thờ cúng đúng lễ nghi. Cô ra đi để lại sự thương thiết cho bao người. Như chị Liên kể lại, cả đời cô không dám ăn, chỉ lo khi chết làm phiền người thân. Cô thật là một người phụ nữ táo tầng, hy sinh, chỉ biết lo cho người khác. Sau đây, Thanh Hảo sẽ thể hiện phần tiếp theo truyền dạy Giấc mơ bên góc du sữa của tác giả Nguyễn Kỳ Mạnh Hà. Mời quý vị cùng nghe. Tôi đạp chiếc xe cũ về nội. Họ đạo Bình Thuận đã cất nhà rạp, mang cờ vướng nhạc cũ đến đầy đủ. Lễ tẩm liệm đã xong. Chiều nay cầu siêu, mai đưa đi chôn. Sau đó căn nhà của nội sẽ chỉ còn là ngôi nhà của những chiếc bàn thờ Gương mặt thân thương đáng kính của ông cố, ông nội, bà nội và cả cô bể Sẽ nở nụ cười thanh thản dính hằng trên khung ảnh Cạnh bức tranh thiên nhãn đang tỏa hào quang giữa bàn thờ Ngoài sân cây dứa sữa già cổi đứng một mình lặng thinh Nó đã già quá rồi Không biết có còn nhớ về ngôi nhà Ba gian Phía sau hè là chiếc hố rơm cạn Có mấy đứa trẻ kêu, ụm bò, rối rãi Cạnh bên là gian bếp, căn phòng tiếng nói cười Khô soan, sóc đũa Đánh bật dài cổng tranh vàng nâu tuột khỏi mái hiên Chào đi trong ánh nắng xiên cuối ngày Rồi đáp xuống nằm xoài trên đất Tôi bước vào căn phòng chứa đồ Dẫn cái khung cảnh tranh tối tranh sáng. quan gánh, chén đũa, lưu dại, Cái nón đá, lưng bao đậu nành, Rổ cũ nén. Tôi có cảm giác cô tôi sắp gọi tôi. Ngày mai, cô tôi sẽ xuống lấy thêm Vài cái cũ nén đi nấu cháo. Dạo này cô không khỏe. Rổ củ nén lúc vừa mua về đầy chung nên. Cô bảo tôi, Cũ nén này nấu cháo ăn trị cảm tốt lắm, phải để dành. Cái cối xay đậu mẻ nằm nghiêng trên bàn. Trong góc phòng là chiếc cối xay bằng đá xanh. Khi thấy cô tôi quá già, đẩy chiếc cối đá giấc giả quá. Chị Liên đi mua chiếc cối kim loại quay tay nhỏ cho cô xay đậu nành, nấu tương, ủ chào. Có lần tôi về nội, ngồi xem cô tôi xay đậu làm tương. Có người bạn hàng đậu hũ ở chợ Đến làm chung với cô tôi Và mượn cối xây Người này xây xong Rửa sạch cối, lao khô Đặt lên giá gỗ Rồi cảm ơn cô tôi Chiếc cối xây đặt hơi ngược hướng So với ban đồ Nhưng cẩn thận kỹ càng Phải phép đến như cô bạn hàng này Cũng đã hiếm lắm rồi Cô tôi khiêm tốn đáp lại lời cảm ơn Rồi tiễn cô khách ra cửa. Lúc quay vào, cô dọn dẹp rổ chậu. Đến cái giá cối xe, cô lập tức nhớ cái cối lên và đặt trở lại đúng hướng ban đầu, chính xác đến từng ly. Để không ngây lắm, cô nói nhỏ. Tôi mỉm cười. Có lẽ người khác thấy sẽ bảo cô khó tính. Cô là như thế, rất tự nhiên. Cô có khó dễ gì ai đâu Cô tôi kỹ thế đấy Nhưng cuối cùng Chiếc cối vẫn bị mẻ một góc nằm đây Người đẹp hoàn hảo Đôi khi tạo cho ta cảm giác chán Giống như một con búp bê mới xuất xưởng Không có gì để đọc nhiều Còn con búp bê Cũ lấm lem sức mi Đứt tóc Sẽ nói không hết chuyện về tuổi thơ của chủ nó Trẻ con bao giờ cũng khư khư ôm đồ chơi cũ, chẳng chịu nghe lời bố mẹ dứt đi. Người lớn lại thắc mắc, sao trẻ con ngu thế, đồ chơi mới đẹp, đắt tiền hơn lại không muốn, đi muốn cái thứ rác rưỡi. Cho nên, một cô gái thông minh sẽ biết trang điểm đẹp không phải là trang điểm cho thật hoàn hảo, mà trang điểm phải có dấu ấn riêng, và người con trai của cô sẽ yêu cô. Ở cái khuyết điểm nho nhỏ ấy. Cũng như tôi thích chiếc cối mẻ này bởi vì nó biết kể chuyện bằng chỗ khuyết ở dành kim loại. Ở góc phòng là chiếc bình trà sức dòi. Cô tôi kỹ tính mà lại cất giữ đồ sức mẻ đến bán da chai còn không được. Người ta nhìn thấy ác sẽ bảo cô tôi đúng là bà cô già không chồng gàng dở. Ông Thọ và cô Tiên ngồi bên quang nai dương cặp sừng to vàng trên mang sứ trắng. Cô tôi đúng là ý nhị. Lẽ ra cô phải mang cất chiếc bình vào rương hay tủ kính. Nhưng người ta ai cũng có một cái hộp bọc nhung để đựng những thứ gọi là kỹ vật. Cô giữ gìn chiếc bình trà của ông nội tôi hai mươi mấy năm một cách hờ hững trong cây gốc ít bị da chạm nhất của phòng chứa đồ thế này. Căn phòng mà cô luôn không ngơi tay làm cái này, dọn cái kia. Buổi tối, tín đồ đạo hữu ở các xóm lân cận đến giếng, thắp nhang bái biệt cô tôi. Cô mất đột ngột, dẫn bạn bè thân trong hội thánh cao đài vẫn chưa ai hay. Ngay cả cô tôi có lẽ cũng không ngờ mình ra đi nhanh thế, nhẹ nhàng thế. Cô vẫn bảo lúc nhắm mắt chỉ mong sao ra đi được nhanh và nhẹ nhàng Không dướng bận em cháu hay ai cả Tri sự bình thuận câu mấy bóng đèn tiếp dài sáng trưng Cây du sữa lần đầu tiên được đắm mình trong ánh đèn đêm Nhìn lạ lắm và có vẻ ngưỡng ngùng Điện nhà nước chỉ mới về xã tôi chừng mấy năm nay thôi Nhưng trước đó khoảng 10 năm Người dân trong xã đã hùng tiền với nhau Hợp đồng với điện lực Đặt những bình điện cho từng tổ dân cư Gọi là Hạ Bình Điện hùng nhau mua như thế Giá rất đắt Nhưng vì có điện làm được nhiều việc Có nhiều thú vui hơn Sống thoải mái hơn Nên hầu như nhà nào cũng trải qua Thời kỳ xài điện Hạ Bình đó Chỉ mỗi cô tôi Vẫn leo lét đèn dầu tù mù hàng đêm Cô già rồi, tối cũng đi ngủ sớm Điện đó mình chia cho mất công Lúc điện nhà nước về, cô tôi mới vô điện Cô xài tiết kiệm, đèn thấp vừa phải Không làm gì là tắt ngay Cô tôi tiết kiệm cả đen ánh sáng Từ bé tôi đã thích và thường ngồi ngắm cái thứ ánh sáng mờ ảo Tranh tối tranh sáng Lây lắc Nên thấy sức dễ chịu Với ánh sáng yếu hiêu hắt Ở nhà nội tôi Phiếu thu tiền điện của cô Chỉ vài trăm đồng Chưa được 1.000 đồng Các cháu về thăm cô Cầm biên lai tiền điện đều cười Sao nhà nước chưa trao danh hiệu công dân gương mẫu cho cô mình Cô đúng là tiết kiệm điện nhất Không còn ai như cô đâu Sau đó Người thu tiền điện không buồn đến thu tiền điện nhà cô nữa. Cô có vẻ hơi thất vọng vì cô không muốn mắc nợ ai cả. Các cháu bảo cô, Cô ơi, có gì đâu, thu tiền điện cô người ta cũng tốn lắm. Cô xài ít vậy, chẳng đủ cho người ta bù vào tiền giấy, tiền bực in biên lai, like, để còn tiền xăng và cái con đi bộ từ ngõ vào nhà. Cô chưa kịp chụp ảnh tan tế cho mình. Các chị con bác hai tôi soạn mới hình đi hành đạo của cô là chọn được một tấm ảnh khá chỉnh tề. Cô bận để phục lễ sanh, gương mặt sáng đẹp. Từ lúc tôi nhận biết cô tôi chưa bao giờ là một người trẻ tuổi như thế trong mắt tôi. Cô trong ảnh trẻ, mặt đẹp dịu dàng, mắt sáng ấm áp, tráng cao thông minh. Giả mặt hạnh phúc mang mát Thắp thoáng màu sáng chiếc nhẫn đôi bàn tay Nghe bố tôi nói Cô tôi đã từng kết hôn Mẹ tôi bảo Cưới xong tự động đêm đó cô tôi bỏ người ta Tôi hỏi người chồng đó có phải là người xấu tính gì lắm không? Mẹ tôi bảo Không phải là một người rất được Cũng phải tôi Cô tôi đẹp thế, lại giỏi giang. Phải là người có bản lĩnh mới có thể tự tin cưới cô chứ. Có lần tôi hỏi cô. Sao cô không kết hôn? Bởi vì cô không thương người ta. Không biết người cô hai mươi mấy tuổi của tôi đã suy nghĩ gì? Cô không phải là kiểu phụ nữ người khác có thể ép buộc tác động. Ông bà tôi cũng đôn hậu. Không phải kiểu cha mẹ áp đặt con gái Cô tôi đã đồng ý làm vợ một người Cô đã sẵn sàng gọi một người là chồng Cô tôi đã nghĩ gì trong cái đêm Từ bỏ niềm hạnh phúc bình dĩ của một phụ nữ Hạnh phúc cô đã ôm trong vòng tay Cô tôi từ chối vòng tay của một người chồng vì cái gì Suốt hai mươi mấy năm Tôi nhìn thấy Và mấy mươi năm tuổi thơ, rồi tuổi trẻ của bố tôi, là gần non thế kỷ, cô tôi tất cả. Cơm nóng, canh ngọt cho ông bà tôi, bác tôi, bố tôi, rồi đến chúng tôi. Gần trọn 79 năm cuộc đời, cô học quết thịt chai, xay đậu nành nấu món chai, làm cơm cúng, và lúc nào cũng cung kính sắc miếng thịt thật vuông để dâng lên bàn thờ. Hai mươi mấy năm nay, cô tôi một mình trong ngôi nhà thờ, trằn trọc trong đêm đen. Cô đã suy nghĩ gì? Cái hạnh phúc cô chọn, hạnh phúc của một người con, người chị, một người mẹ trẻ có tương xứng với cái hạnh phúc làm vợ, làm mẹ mà cô từ bỏ. Cái chú sữa già sáng lên trong ánh điện đêm khiến tôi mường tượng đến một cô Lan trẻ tuổi. Chưa cương nghị và cuộc cường đến mức người ta phải kiên dè. Cô hạnh phúc với tình yêu của mình. Cô ngã vào vòng tay của người đàn ông mà cô chọn. Ánh trăng bàn bạc ngoài cửa sổ. Cô nhắm mắt, miệng sẽ mỉm cười. Cái cảm giác mạnh mẽ nhưng êm ái của dòng tay đó dục tan biến khi hình ảnh cha mẹ cô tuổi cao sức yếu vốn quen đọc sách thánh hiền, không tường bươn chảy Đang lóng ngóng thổi cơm Cho mấy đứa em thơ dại Nhỏ bằng những đứa con Của mấy cô bạn lấy chồng trước đó Trên bếp Nồi cơm lỏng chỏng nước Lèo tèo dài nắm gạo Cô làng dục đẩy đôi bờ vai chồng cô ra Và bước khỏi phòng Tôi không thoải mái lắm Với đám đông tụ tập ồn ào Tôi bước ra hiên Rồi dòng ra sau hè. Cây bữa già năm xưa tôi ngồi học thi. Cô hái quả cho tôi ăn đã không còn. Cây trong giường đã qua mấy thế hệ. Nước mắt tôi thi nhau rơi. Bố thấy tôi khóc lại hỏi. Sao con khóc? Tôi không trả lời. Con phải biết kiềm chế. Tôi dừng giọt nước mắt đang sắp rơi khỏi mắt nhìn bố Sao phải kiềm chế bố hả? Nếu muốn khóc cứ khóc Sau đó mọi chuyện sẽ qua Có gì sai đâu khi làm điều mình muốn Sao phải kiềm chế khi muốn khóc? Bố tôi lặng thinh Đứng nhìn tôi nghĩ ngợi Mẹ thoáng thấy bố con tôi đứng nói chuyện Nên từ trong bếp đi ra Lần này bà không, ông Thoại làm gì cũng đúng nữa, mà bảo bố tôi. Ông này lạ, cô nó mất, khóc mới là điều bình thường, không khóc được mới đáng hỏi. Mẹ chăm sóc cô trong phút hấp hối. Bà tắm gội, chải tóc, thay đồ cho cô. Trong giây phút, cô tôi từ từ trút chiếc áo trần nặng nhọc. Mẹ kể nước mắt cô tôi chảy ướt cả mấy chiếc khăn. Mẹ tôi khóc. Hai người phụ nữ dành cả hai mươi mấy năm trừng mắt nhìn nhau. Giờ phút đi biệt lại ôm nhau khóc. Có lẽ đó là cách hai người tự quá giải cái thế trận yêu thương đàn bà dằn co suốt bao lâu nay. Họ đã chờ đợi quá lâu một ai đó bước vào Nhất cái thế trận đó quảng đi Họ chờ đợi quá lâu rồi Mệt mỏi lắm Mòn mỏi lắm rồi Một người kiệt sức lơi tay Lập tức cái thế dằn co tan biến Như chưa từng tồn tại Bao nhiêu quái quăm cai nghiệt Của hai mươi mấy năm trường Bỗng chốc mềm nhũng Bốc hơi trong nháy mắt Trước bản năng phụ nữ Yêu thương Cô và mẹ yêu nhau. Tình yêu phụ nữ, yêu theo cách phụ nữ. Tôi không hiểu được tình yêu ấy trong suốt hơn 20 năm, tìm kiếm và lý giải. Chỉ trong phút chốc, cái bản năng phụ nữ của hai người phụ nữ ấy làm trỗi dậy bản năng trong tôi. Tôi mới chợt nhận ra. Hai người phụ nữ kiên nhẫn chờ đợi, Họ ngại khi phải bước lên trước. Cái e ngại sức phụ nữ. Ai đã dạy rằng phụ nữ không được bước bước chân đầu tiên mà phải chờ đợi và đón nhận mà cô và mẹ tôi cứ mãi đứng nhìn nhau. Có lẽ chỉ cần một cú hít nhẹ cái thế dằn co cũng rượu rã ra rồi. Tôi sinh ra làm con gái không phải do lỗi giờ sinh Mà để hiểu câu chuyện tình yêu của hai người phụ nữ Nhưng tôi đã không biết dùng bản năng yêu thương đơn thuần Để đọc câu chuyện họ viết bằng bản năng phụ nữ chiên đi chùa hơn. Bà không nói gì với tôi, nhưng tôi biết bà đi cầu nguyện cho tôi. Tôi không rõ bà có cầu tôi gặp tấm chồng như thế nào, nhưng tôi chắc một điều, mẹ tôi cầu hai việc cho tôi. Một, tôi không đi tu. Hai, tôi có bồ hay tốt hơn nữa là có chồng. Nếu kẻ có mẹ tôi không thì tôi đã không trưa nhóm từ tình yêu, hôn nhân vào đầu mình rồi anh chỉ tôi ngay mùng một tết đã ly xì tôi cái tin nhắn nhắc nhở dù ăn như miêu nhưng sức khỏe như dần dù việc ít nhưng thu nhập tăng gấp bội khám phá thêm nhiều kiến thức bổ ích có tin vui cho người thân và bạn bè thân thiết mừng xuân canh dần mấy đứa bạn gái thì tiếu tích mở forum mỗi lần gặp mặt Toàn chuyện bói duyên hẹn hò Thầy bói nói nhâm tuốt, hơi bị cao số, tính khí ngang bướng khó lấy chồng. Nhưng lấy chồng tháng 4 hoặc 10 âm lịch năm nay cực kỳ tốt sẽ được chồng cưng. Hạp nhất là dậu 81 hoặc dần 86. Vậy cũng bói, 82 tôi mà đi dụ các bé 86 cho phụ huynh nó mắng vốn té tác à. Mùng 10, trở lên Sài Gòn, tôi tranh thủ check mail. Hàng loạt dòng tiêu đề nhắc nhở nhận thiệp từ American Christians do Quỳnh Thanh Thanh gửi. Click, click liên tục, dập bực bội, nhìn dấu đồng hồ cát chậm rãi xoay xoay trên cửa sổ trình duyệt IE. Mấy phút sau, khi đã quen với tốc độ tải thông thả của đường truyền, tôi thư giãn với giai điệu dịu dàng từ file thiệp plus trên web. Bảy chiếc thiệp điện tử liên tục trong 7 ngày, chỉ với mỗi một câu chúc duy nhất. Hai Valentine. cho thần của biết sẽ suốt trúng tim của Go trong năm nay nha. Thành là bạn quen chuyện qua Hải. Nó là bạn của Hải hồi đại học. Giờ đang học cao học ở Đức. Hình như xu hướng xài tiếng Anh để cho câu nói phổ biến. Trong giới trải diệt chứ không chỉ dẫn người đi du học làm công ty nước ngoài ban đầu tôi cũng không thích lắm nhưng thời thế thế thời phải thế các khái niệm công nghệ mới cứ bê nguyên tiếng Anh vàou có khi lại dễ hiểu hoặc mượn một số bổ sung vào kho tiếng nước nhà cũng được chứ sau còn tin nhắn điện thoại dùng một số từ tiếng Anh sẽ diễn tải được nội dung tối đa Với số ký tự tối thiểu Đỡ tốn thời gian tiền bạc Theo dì nói Thời gian hay thời gian Thì phan ngay chữ tham Chỉ có 4 ký tự Hay hỏi mày khỏe không Chỉ dược bấm How are you Ngắn gọn, hiện đại Dễ bị phụ huynh càm ràm Mỗi khi nhắn tin hay nói chuyện với bố mẹ Tôi đều cẩn thận Gỡ cái tật lười biến câu chữ ra Cất kỹ Nhưng tất cả những câu chúc, lời nhắn nhủ trên cũng không khiến tôi bận tâm. Chỉ có hôm cuối kỳ nghỉ Tết, tôi vào nhà nội chào cô trước khi lên Sài Gòn. Lúc tôi sắp về, đột nhiên nghe cô hỏi khẽ. Hà, con có bạn chưa con? Còn mai con chị Liên có bạn trai rồi, hôm 29 chở nó về đó. Tôi ngạc nhiên nhìn cô tôi. Dạ chưa, còn chưa có bạn trai Tôi đáp, trong đầu vẫn còn đang ngạc nhiên Sống như cô cũng tốt chứ sao Thanh thản, không dướng bận Trước giờ tôi vẫn nghĩ thế Câu hỏi của cô làm tôi hư chừng lại với cách nghĩ này Đó cũng là lần trò chuyện cuối cùng của cô cháu tôi Đầu tháng 3, chưa kịp dỗ nội tôi Cô đã ra đi Sau khi mở cửa mã cho cô, bố tôi một tuần 3 ngày về ngủ nhà nội để nhan đèn cho các hương hồn. Cô tôi mất. Ông sốc lắm. Điều đáng lo là ông không khóc hay xúc động. Ông cứ lặng lẽ mà đau khổ. Ông như cái cây khô cứng dần dần giữa trời chứ không đung lay gốc cành, đổ bệnh ngoài thân gì cả. Nhìn ông dẫn ngày này, Tôi nhớ lại cảm giác những ngày sau khi tuôn mất. Mẹ tôi sau khi khóc cô tôi thật nhiều, kể chuyện về cô tôi với bà con xong lại tiếp tục đi chùa. Bà không có ý nghĩ sẽ ở cạnh bố tôi thì phải. Hồn nhân của những người bình dân như bố mẹ tôi lại bền vững trong khi những nghệ sĩ trí thức mà tôi biết lại thất bại. Bố mẹ tôi rõ ràng không có nhiều điểm tương đồng, có thể nói là không môn đăng hộ đối về rất nhiều mặt. Nhà nội tôi lễ nghĩa nho giáo, nghèo nhưng kiêu hãnh. Nhà ngoại tôi gốc miền Tây, ruộng nhiều, của ăn của để dư giả, nói năng cư xử bình dân mọc mạc. Bố tôi sách giở, cổ thi, mẹ tôi không ưa sâu sắc mà hồn viên hay nói. Nếu bảo hôn nhân tan dở vì bất đồng quan điểm, có lẽ bố mẹ tôi đã chia tay nhau hàng mấy mươi lần rồi. Tôi không chắc mình đã tìm ra câu trả lời đúng chưa? Nhưng tôi biết một điều từ cuộc hôn nhân hạnh phúc của bố mẹ tôi khi hai con người quyết định thề nguyện trước bàn thờ tổ tiên. Họ đang bắt đầu một hành trình sống và yêu vì một hay vài sinh linh bé nhỏ khác sắp đến với cuộc đời. Nếu hôn nhân của bố mẹ tôi cũng đi vào ngõ cục như ông quả sĩ, tôi đã là một đứa bé 6 tuổi chỉ với một nửa tuổi thơ. Và có lẽ suốt hai mươi mấy năm sau tôi vẫn đang đi tìm phần nửa tuổi thơ đẩy lạc của mình. Cái thế chân dạc trong vùng mắt bảo mà bố mẹ tôi đã giữ được bằng sợi dây hôn nhân ít ra cũng cho tôi những giấc mơ đẹp bên gốc dấu sữa. Đứa cháu trài ăn chơi quan phí hư hỏng của Ryokan, hối cải chân thành khi ông nhờ người cháu buộc giúp sợi dây dài. Cô tội cưng cháu nên tôi mãi không nhận ra. Nước mắt cứ chảy xuôi. Có lẽ hôn nhân đặt cách để những người như tôi thấm thía bài học đơn giản ngàn đời. Chợ Hồ Thị Kỷ cho người ta cảm giác Hoa không bao giờ cạn Nhưng khi phải mua hoa vào dịp không lễ lạc Tôi thất vọng trước các sạp Chỉ đát đát một vài loại hoa rất thông dụng Không có hoa hiếm Các loại hoa thông thường cũng không đủ màu sắc Cho người mua lựa chọn Khi hoa khan hiếm Hoa màu trắng thường biến mất trước tiên Dường như người ta quan niệm Hoa qua đồng nghĩa với màu sắc Và trắng không phải là một màu Điều này càng khiến tôi thất vọng hơn Vì khi nghĩ đến qua Màu trắng hiện hữu rất tự nhiên trong tôi Nếu dùng qua để nói về một người Bao giờ cũng là bông hoa trắng Hôm dự khai mạc triển lãm mặn Ở hội bí thuật Tôi định tặng Lê Quy Diễn một nhánh ly trắng Vì ông ta khiến tôi liên tưởng đến Bông hoa trắng tinh nghịch nổi bật đó Nghĩ dậy tuân, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh bông qua hồng màu trắng, nở chấm. Nhận hay tặng qua, tôi cũng đều thích chỉ một cành hay một đóa thôi. Không cần rơi băng, giấy gói. vẻ đẹp qua là tuyệt mỹ, cần gì phải điểm trang thêm. Quà đại diện cho mỗi người trong suy nghĩ của tôi dường như phản phất tính cách, tâm hồn người đó hơn là dáng vẻ bề ngoài. Khi nghĩ về cô tôi Ban đầu đó là một nhánh lan hồ điệp trắng tinh khôi Nhưng hình ảnh đó Nhoa dần sau vài ngày Rồi dường chỗ cho một nhánh cẩm chướng trắng mong manh Cả đời cô gồng mình Gánh cái lễ Khiến tôi có cảm giác cô rất mạnh mẽ Quật cường Tôi quên mất rằng Cô tôi là một người có tuổi Đang già đi Tôi quên rằng Cô cũng là một người phụ nữ Không biết hàng cháu cô có đứa nào Từng nghĩ đến việc tặng cô một bông hoa hay chưa Kể từ khi tôi biết nhận thức Cũng là hai mươi mấy năm Tôi không nhìn thấy cô tôi mong manh Đang chắc đến từng chút cuối cùng trái tim mình cho em cháu Đó cẩm chướng mảnh mai Tưởng yếu đuối Nhưng dẻo dai bền bỉ nhỏ dạy và thầm lặng. Người ta quên mất đó qua ấy cho đến khi nó không còn bởi đau đớn nhận ra đất từng có một bông hoa như thế trong cuộc đời mình. Bài tĩnh tuần trước Lê Quy Diễn sắp mẫu cho tôi có một đóa hồng trắng. Tôi ngồi quan sát và cuối cùng lấy bông hoa ra khỏi nhóm tĩnh vật mẫu. Tôi vẫn chưa thể bình thản đứa đóa hoa trắng. Có thể chỉ thêm ít lâu nữa thôi cũng có thể đến vài năm nữa. Đóa hồng trắng sẽ là nụ hàm tiếu thanh bình trong ký ức. Tại à, tại sao rõ ràng là Shakespeare cảnh cáo mọi người rằng tình yêu không mang lại kết cục gì tốt đẹp đâu. Romeo và Juliet đều chết trẻ đầy bi kịch đó thôi. Vậy mà mọi người vẫn cứ thích nhìn đó là một chuyện tình yêu đẹp và cho rằng tác giả cổ vũ cho tình yêu chẳng cứ tiếp tục yêu nhau. Ông ta có vẻ bực bình ra mặt, giọng vẫn rất bình tĩnh. Bạn đã trải nghiệm bao nhiêu trong chuyện tình cảm rồi mà dám nói như vậy? Tôi chỉ có hai mươi mấy năm để học bài học yêu thương thôi nên đáp. Có thể nói là chưa từng. Vậy thì đừng có nói. Vì những gì bạn nói cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Còn tình yêu đã là đề tài từ bao lâu nay? Người ta nghiên cứu bao nhiêu rồi? Ở rất nhiều mặt nghệ thuật. vốn từ của ông ta không nhiều và không giỏi lắm trong diễn đạt. Nhưng đợt này nói rất dài và rất nhanh. Tôi không muốn câu chuyện nghiêm trọng hơn. Giả lại tôi cũng đã đọc được câu trả lời cho điều tôi tắc mắc. Ok. Quả thật đúng như thầy nói Khoảng 5 phút sau Không nhìn ông ta Tôi lại hỏi tiếp Vì sao cần phải có hôn nhân Vì đến tuổi đó thì nó phải như vậy Khi bạn đến tuổi đó đi Khi bạn đến tuổi đó đi Thì sẽ hiểu Giờ tôi nói cũng như không à À để xem Nhưng mà nếu hai người yêu nhau Thì cần đến hôn nhân để làm gì Còn nếu hai người không yêu nhau thì hôn nhân lại càng cần đến để làm gì? Hể cứ đến giai đoạn đó là nói như vậy. Tự nhiên yêu đi thì sẽ biết hôn nhân để làm gì. Thầy có giật mình bao giờ không? Tôi nói rồi. Trên đời này không có cái gì là tôi không biết. Chỉ trừ biết điều. Con gùi con mũi mà bay ngang tôi còn biết con được hay là con cái mà. Tôi nhìn ông ta hang hái nói câu tủ của mình Ờ, mà tôi không biết nó là con đực hay con cái Nhưng nói chung là tôi già rồi Không cái gì làm tôi giật mình được hết Tôi chỉ có giật mình, mình lại thương mình xót xa thôi à Tôi bật cười Mỗi lần ông ta trích dẫn danh ngôn, thờ phú Tôi đều thấy vui vui Có chút gì đó hồn duyên ở con người này Nguyễn Du là một trường hợp ngoại lệ khi ông ta nói đúng được câu mình muốn diễn đạt Ông ta rất hay dẫn lời người xưa Các câu tục ngữ, danh ngôn, dân dân Nhưng chưa lần nào ông ta dẫn chính xác dù một câu khá đơn giản Có điều, ông ta dẫn sức đúng ngữ cảnh văn nguồn trích dẫn cũng khá phong phú Từ đông sang tây, từ cổ chế kim Ông ta cũng cười Vì sao thầy không kết hôn? Im lặng một chút. Sao tự nhiên bạn đã hỏi như vậy? Tôi đã nhìn thấy thấp thoáng phía sau lớp giỏ làng thân mềm của con ốc nhưng vẫn tiếp tục tò mò kéo lớp giỏ ra để nhìn vào trong. Con ốc đã có phản ứng tự vệ. Chưa bao giờ ông ta hỏi dặn tôi với giọng cảnh giác như vậy. Từ bây giờ nói chuyện tiếp Cũng chỉ để cho tự nhiên. Tôi cũng không bỏ ngang câu chuyện được vì ông ta đang hỏi tôi. Bởi vì thầy là người thích ăn ngon mặc đẹp, tiền rủng rỉnh, thì theo logic bình thường sẽ mong muốn một cô vợ đẹp. Tôi lặp lại câu ông ta hay tự nói về bản thân, gắn thêm cái logic vợ con vào đó. Đẹp càng tốt, nhưng thông minh quan trọng hơn. Thông minh? Nghĩa là phải biết cách cư xử Vì sao thầy không kết hôn? Lại im lặng một chút Tôi đã từng kết hôn Dòng ông ta pha một chút dễu cực Ông ta không phải là một diễn viên giỏi Hoặc Hormax là người thầy quá tài Ừa Im lặng Không ngạc nhiên sao? Dòng ông ta tò mò Sao phải ngạc nhiên? Có gì đâu? Trước khi về, tôi mượn điện thoại của Lê Quy Diễn Ông ta vừa đưa tôi vừa hỏi Điện thoại hết tiền hả? Suy nghĩ của thầy rất đơn giản Ông ta là như vậy Một người dễ dàng bực mình trước những lời xúc phạm đến tình yêu Ông ta tin tưởng vào tình yêu và hôn nhân Có bản năng bảo vệ những điều này Như bản năng của một hiệu sĩ thấy cái ác lập tức tốt kiếm ra trước khi kịp nhận thức hành động của mình ông ta rất khác la lâm ở điểm này đó là buổi học cuối cùng của tôi với Lê Huy Diễ tôi tập trung ôn thi học kỳ cuối rồi thi tốt nghiệp khi trở lại học giả tôi chuyển sang đến buổi tối không học buổi chiều nữa hôm ấy Tôi đã xóa số điện thoại của mình ra khỏi danh bạ của ông ta. Tôi cẩn thận kiểm tra, không để sót chút dấu vết nào của mình trong chiếc điện thoại đó. Tình cảm cũng là một thứ bệnh. Có thể là nan y hay cảm cúm thông thường. Cần thời gian theo dõi mới biết mà kê toa bốc thuốc. Lê Quy Diễn mau Quên Nhưng Thông Minh Có lẽ ông ta biết điều đơn giản này. Ngay khi bắt đầu nói dối người khác, đừng quên rằng sẽ đến lúc anh không thể nói thật với chính bản thân mình. Một tháng sau ngày cô tôi mất, tôi soạn lại góc kỹ vật trong phòng sách, dọn chỗ đặt chiếc cối xay đậu mẻ của cô tôi và chiếc bình trà sức dòi của ông nội. Trong đóng giấy cũ, Tôi tìm thấy bài thơ của mình Hai nửa thương yêu Bà sinh bố và một người Trong cuộc đời bố tìm gặp người kia Hai người phụ nữ đi suốt cuộc đời con Hai người phụ nữ, hai trái tim Ừ thì tình yêu Sao đã ghét tình yêu đến thế thở dài Bố già đi tôi nỡ nên chồng trên giữa hai người phụ nữ tôi yêu